Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 125, 125 cốc trà xanh, đông tuyết lục mắt sáng rực lên, trước nàng còn lo lắng nếu tìm không thấy tân chứng cứ, khi sự gia sắp sửa mượn dùng cơ hội này xoay người, nàng không nghĩ đến cái này tân chứng cứ như thế cấp lực, thật là công phu không phụ lòng người. Trong nhật ký đầu không chỉ ghi chép cao mẫn cùng sự tuấn dân hai người bình thường cách giao từng chút từng chút, bao gồm hai người muốn dùng thư tình hãm hại chính mình. Sau này sự tuấn dân nói như thế nào phục nàng đem tất cả tội danh một người định xuống, còn có sự tuấn dân như thế nào hàng ngày đã kích nàng lại như thế nào hứa hẹn nàng chỉ cần đem mình làm đổ, hắn liền sẽ cùng nàng công khai đối tượng quan hệ, chờ vừa tốt nghiệp hai người liền kết hôn, bên trong còn chi tiết viết nàng như thế nào gây án đem dây thường cắt đứt, cùng với sự tuấn dân nhường nàng không muốn viết nhật ký, nhưng mình lại khống chế không được sự tình. Nguyên lai sự tuấn dân lo lắng nàng đem hai người sự tình ghi tạp nhật ký thượng, cái này về sau sẽ trở thành uy hiếp chính mình chứng cứ, cho nên trăm phương nghìn kế thuyết phục Cao Mẫn từ bỏ viết nhật ký, Cao Mẫn đáp ứng, nhưng nàng từ tiểu học bắt đầu liền viết nhật ký, bình thường nàng thói quen đem mình bất mãn cùng thống khổ phát tiết ở trên nhật ký, nếu không cho nàng phát tiết, nàng rất dễ dàng sụt đổ, bởi vậy tại ngắn ngủi dãy dụ sau, Cao Mẫn nghĩ ra biện pháp này nàng một phương diện gạt sự tuấn dân, một phương diện chạy tới bạch hồ bên này viết nhật ký, viết xong sau liền chôn ở hố bên trong. chỉ sợ sự tuấn dân cũng không nghĩ đến cao mẫn hội bằng mặt không bằng lòng, cho hắn một kích trí mệnh, tưởng bạch hủy góp quá mức đến xem nhật ký, miệng trương được đại đại, một bộ bị dọa đến dáng vẻ. cao mẫn quả nhiên bệnh cũng không nhẹ, họ xử như vậy làm thấp đi nàng, nàng như thế nào còn cùng với hắn? nếu là có nam nhân dám như vậy làm thấp đi nhục nhã ta. Ta đánh bạo đầu của hắn, Đông tuyết lục khóe miệng miếm môi, không lên tiếng, Cao Mẫn đây là bị bua, đây là nàng trước hoàn toàn không nghĩ đến, nàng chỉ cho rằng Cao Mẫn là yêu đương não, dù sao hai người không cùng một chỗ thời điểm, Cao Mẫn liền có yêu đương não dấu hiệu, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ đến phía sau sự tuấn dân dùng vua tinh thần khống chế Cao Mẫn, VUA, toàn xương Bích cấp Artist, ngay từ đầu chỉ cách giao kỹ xảo. Sau này dị dạng phát triển biến thành tình cảm khống chế cùng trong lòng khống chế thuật, vua nam nhất bắt đầu sẽ đối nữ sinh rất tốt, một khi thành lập ổn định quan hệ sau liền sẽ từ tinh thần phương diện điên cuồng chèn ép đối phương, bọn họ sẽ thu mổ nữ sinh phạm sai lầm vô hạn phóng đại, nhưng nữ sinh ấy nấy cảm thấy thật xin lỗi đối phương, do đó đặt tới khống chế mục đích của đối phương, đương nhiên, sự tuấn dân không phải xuyên qua hoặc là trọng sinh người. Chỉ có thể nói dùng tình cảm khống chế người khác thứ này rất sớm liền có, chỉ là trước đây đại gia không ý thức được mà thôi, thật giống như hiện tại, nàng không biện pháp nói rõ với tưởng bạch hủy bạch bua ý tứ, càng không biện pháp giải thích với nàng, bị bua người không phải ngu xuẩn các nàng chỉ là tình cảm bị khống chế được, thân bất do kỷ, tưởng bạch hủy còn tại lỏng bẩm, ngươi nhìn nàng nơi này viết, nàng đem dây thừng cắt đứt trước làm qua thực nghiệm, tinh chuẩn tính toán đèn treo lúc nào sẽ rớt xuống. Sau đó kết hợp với các ngươi tập luyện thời gian, bảo đảm đèn treo hội nịnh ở trên đầu ngươi, nàng rõ ràng thông minh như vậy, lại không đem này thông minh đặt ở chính đạo thượng, điểm ấy đông tuyết lục là tán thành, ngươi nói đúng, nếu nàng đem tâm tư đặt ở chính đạo thượng, cũng sẽ không đi lên tuyệt lộ, đi thôi, chúng ta đem nhật ký cho hệ lãnh đạo đưa qua, tưởng bạch hủy gật đầu, hai người cùng nhau đem nhật ký đưa đi hệ văn phòng, hệ lãnh đạo nhìn đến nhật ký sau cảm giác thế giới quan đều muốn bị đảo điên, chủ nhiệm khoa đạo, đây là các ngươi tại Bạch Hồ phát hiện, chỉ là các ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đi Bạch Hồ tìm nhật ký, Đông Tuyết Lục, ta cũng không biết Cao Mẫn sẽ đem nhật ký giấu ở Bạch trong hồ, bất quá ta nghe kỹ nhiều người nói Cao Mẫn sẽ thường xuyên một người đi Bạch Hồ bên kia, ta liền muốn đi xem có thể hay không tìm đến đầu mối gì hoặc là chứng cớ, không nghĩ đến còn thật tìm được, nàng gặp qua ghi chép sự tình tự nhiên không thể nói cho những người khác Chủ nhiệm khoa nhìn nàng một cái, trước công an đồng chí cũng đi bên kia tra tìm qua, bất quá cái gì đều không tìm được, các ngươi vẫn khí thật tốt, nói xong hắn xoay người đi gọi điện thoại cho cục công an, không đến nửa giờ đầu công an đồng chí liền tới đây, công an đồng chí nhìn xong nhật ký sau, cầm ra cao mẫn sách bài tập cẩn thận so sánh mặt trên chữ viết, cuối cùng chứng thực nhật ký thật là cao mẫn, công an đồng chí không nghĩ đến sự tình sẽ như thế quanh cò. Các ngươi chứng cớ này tìm được phi thường kịp thời, nếu là không có chứng cớ này, chúng ta liền đem một cái kẻ xấu trở thành anh hùng mà đối đãi nếu hai ngày nay lại không có tân chứng cứ, cách án sau sự tuấn dân cũng sẽ bị đắp nặng thành xã thân cứu người, thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, nếu quả thật là như vậy, kia chính là thật lớn châm chọc, đông tuyết lục khiêm tốn nói, có thể từ nơi sâu xa từ có định trước, hiện tại tìm đến chứng cớ cũng không chậm, tưởng bạch hủy hiếu kỳ nói. Công an đồng chí, sự tuấn dân giật gây cao mẫn tam phiên vài lần đối phó tuyết lục, hắn như vậy có thể hay không bị bắn chết. Công an đồng chí đạo, khi liền muốn nhìn cao mẫn chết đến để cùng hắn có hay không có đóng, nếu cao mẫn chết chỉ là ngoài ý muốn, cho dù có ngày hôm đó nhớ bản, cũng không thể hình phạt sự tuấn dân tử hình, nhiều lắm chính là bị đóng mấy năm, chỉ là hắn hiện tại cũng đã toàn thân tê liệt, nếu nhốt lại, lúc đó tạo thành cục công an phức tạp cùng phiền toái. Tưởng Bạch Hủy còn muốn đuổi theo hỏi, lại bị đông tuyết lục kéo một chút, chúng ta còn chưa có ăn cơm, chúng ta nhanh chóng đi, tưởng Bạch Hủy lực chú ý lập tức bị hấp dẫn đi, ngươi không nói ta còn không cảm thấy, ngươi như thế nhắc tới bụng của ta liền bắt đầu đã cổ, đi đi đi, chúng ta nhanh chóng đi ăn cơm, đông tuyết lục lôi kéo nàng đi ra văn phòng đạo, hiện tại đã qua giờ cơm, ta thỉnh ngươi đi phía ngoài quốc doanh khách sạn ăn đi, tưởng Bạch Hủy trừng lớn mắt. Ngươi nên sẽ không muốn dùng cái này đến có lệ ta đi, ta cho ngươi biết ta không phải tiếp thu, ta chỉ ăn ngươi tự tay làm đồ ăn, Đông tuyết lục không biết nên khóc hay cười, đương nhiên không phải, lần này ta thỉnh ngươi, lần sau ta tự mình làm cho ngươi, này tổng được chưa, tưởng bạch hủy sơ sơ bụng, này còn kém không nhiều, hai người đi ra thật xa, Đông tuyết lục lúc này mới quay đầu hướng cao mẫn nhảy lầu địa phương nhìn thoáng qua. Cục công an bị sự tuấn dân cùng sự gia ngộ như thế làm, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ, lúc này đây sự tuấn dân chết chắc rồi, sự gia bên này còn không biết đại họa lâm đầu. Sử Nhị ca, Tuấn dân, ta biết ngươi trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, nhưng ngươi không nên nản chí, ba ba nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa hảo ngươi. Sự Tuấn dân đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà, nặng lòng thoái chí đạo, thầy thuốc đều nói ta đời này không có khả năng đứng lên. Ngươi có thể có biện pháp nào, sử nhị ca tâm hảo giống bị kim đâm một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên khuyên như thế nào nói nữa, đành phải ngẩn đầu hướng một bên Trình Tú Vân cầu cứu, Trình Tú Vân đi tới, đem vừa gọt tốt da táo cắt thành miếng nhỏ, dùng dĩa ăn xiên đến bên miệng hắn. Tuấn Dân, một khi ngươi bị trao tặng thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng danh hiệu, ngươi không những được tiếp tục xây xong việc học, ngươi còn có thể bởi vậy trở thành một thế hệ văn học gia. Một cái xã thân cứu người mà dẫn đến thân thể tàn tật anh hùng, như là nghĩ xuất bản chính mình văn học tác phẩm, cái nào nhà xuất bản hội cự tuyệt, sự tuấn dân là có tài hoa, chỉ là điểm ấy tài hoa không đủ để khiến hắn hạt trong bề gà, không đủ để khiến hắn trở nên nổi bật, nhưng hiện tại liền không giống nhau, chỉ cần hắn trở thành anh hùng, về sau lại hoạt động một chút, hắn liền có thể trở thành nổi tiếng văn học gia, thậm chí trở thành một thế hệ đại văn hào cũng có thể. Sử tuấn dân ánh mắt rút cuộc thu trở về, ngươi cho rằng ôn da bên kia sẽ không đã kích chúng ta, sẽ trơ mắt nhìn xem ta bị bầu thành anh hùng. Trình Tú Vân nhìn hắn không ăn cũng không miễn cưỡng hắn, ôn da tự nhiên sẽ không nguyện ý chúng ta xoay người, nhưng bọn hắn không cam lòng lại có thể thế nào, trừ phi bọn họ tìm đến tân chứng cứ, bằng không bọn họ lần này xoay người lập định. Sử nhị cãi nhìn Trình Tú Vân nói hai ba câu liền đem nhi tử khuyên bảo tốt, trong lòng mười phần bội phục. Tuấn Dân, chờ bình anh hùng danh hiệu sau, quay đầu phụ thân cho ngươi tìm cái cô nương tốt, nhưng nàng chiếu cố ngươi một đời, Trình Tú Vân con môi nở nụ cười, ta đổ cảm thấy không cần quá gấp, chờ Tuấn Dân thành văn học gia sau, bó lớn cô nương xin phải gãi cho hắn, sự Tuấn Dân nghĩ đến cả đời mình muốn nằm ở trên giường, liền sống không bằng chết, nhưng này một lát nghe được Trình Tú Vân miêu tả trở thành văn học tác gia tương lai, phản phức khô cằn thổ địa trong bị tưới nước thượng nước suối. Hắn khô héo tâm linh lần nữa dài ra tân mầm, liền ở toàn gia mặt sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị dùng lực đẩy ra, hai cái công an đồng chí đi đến, hai vị công an đồng chí, các ngươi lúc này lại đây, là án tử muốn kết án sao, trước công an đồng chí lại đây thái độ đều hết sức tốt, nhưng này một lát nhăn mặt, nhìn xem Trình Tú Vân tim đập như sấm, đáy lòng đồng thời dâng lên nhất cổ dự cảm chẳng lành, kết án, sớm đầu, công an nhìn Trình Tú Vân một chút. Chúng ta phát hiện tân chứng cứ, chứng minh sự tuấn dân làm giả khẩu cung, chúng ta bây giờ hoài nghi hắn cùng cao mẫn chết có liên quan, chúng ta muốn dẫn hắn trở về cục công an làm điều tra, sống dậy đất bằng. Sử gia chấn kinh đến thiếu chút nữa tại chỗ tử vong, Trình Tú Vân trong tay táo rơi trên mặt đất, táo lăn rớt vài cái, nhiễm lên một tầng bụi trần, nàng há hốt miệng nhìn xem công an đồng chí, rốt cuộc hiểu được trong lòng dự cảm điềm xấu là cái gì, hai vị công an đồng chí. Các ngươi hay không là lầm, Tuấn Dân hắn, như thế nào có thể cùng cao mẫn chết có liên quan, trước đó không phải đã điều tra rõ ràng sao, nàng vừa rồi vốn muốn nói sự Tuấn Dân là anh hùng, được đụng vào công an đồng chí ánh mắt lạnh như băng, nàng cứng rắn núp trở vào, sử nhị ca phục hồi tinh thần, một đôi tay run đến mức cùng cựu điên phong phát tác giống nhau, đúng vậy, con trai của ta hắn là cái hảo hài tử, hắn là sẽ không nói dối, công an đồng chí đạo. Chúng ta đã tìm đến chứng cớ, các ngươi còn dám bao che hắn, chúng ta ngay cả các ngươi cùng nhau nhốt lại, Trình Tú Vân cùng Sử Nhị Ca hai người lập tức giống như bị siết ở cổ gà, nửa cái tự cũng nói không ra đến, Sử Tuấn Dân trong lòng cục đá thẳng tắp đi xuống rơi xuống, đợi đến công an đồng chí muốn đem hắn nâng đến trên cán thì hắn đột nhiên lên tiếng, các ngươi tìm được cái gì tân chứng cớ, cao mẫn nhật ký, Sử Tuấn Dân trên mặt huyết sắc phản phất nháy mắt bị rút đi, cả người ủ rũ. Hắn xong đời, lần này là thật sự xong đời, sao sao, lần này cục công an làm việc hiệu suất 10 phần cao, không đến một ngày sự tuấn dân liền toàn bộ cung khai, hắn thừa nhận là chính mình xối dục cao mẫn đi đối phó đông tuyết lục, còn thừa nhận lại chính mình đem cao mẫn cho đẩy xuống tòa nhà dạy học, đương nhiên hắn ngay từ đầu là nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn đem cao mẫn chết nói thành là ngoài ý muốn, chỉ cần hắn cùng cái này án mạng không quan hệ. Mặt khác nhằm vào đông tuyết lục sự tình cũng sẽ không tạo thành tử tội, nhưng có trước lường gạt Lần này cục công an như thế nào sẽ nghe hắn bậy bạ, bọn họ có là biện pháp nhường sự tuấn dân không mở miệng không được. Từ lúc sự tuấn dân bị bắt đi sau, Trình Tú Vân liền biết sự gia xong đời, nàng cũng nghĩ tới đi tìm ôn như quy, nhưng bằng chứng như núi trước mặt, tìm ai đều vô dụng. Dưới tình huống như vậy, nàng quyết định thật nhanh bỏ xe bảo rái. Nói mình từ đầu tới đuôi đều không biết sự tuấn dân nói dối sự tình, càng không biết hắn đem cao mẫn đẩy xuống tòa nhà dạy học, sự tuấn dân hận đến mức muốn chết, chết đã đến nơi hắn rốt cuộc thanh tỉnh lại, nếu năm đó không phải Trình Tú Vân cùng hắn tiểu thúc hai người làm bậy, bọn họ sự gia căn bản sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này, hắn cũng sẽ không bởi vì cùng đông tuyết lục đối nghịch mà đi lên tuyệt lộ, hắn nguyên bản có thể có được vô cùng tốt đẹp tương lai, nhưng hiện tại toàn thân hắn tê liệt. Hơn nữa còn muốn bị bắn chết, hắn muốn đem Trình Tú Vân cùng nhau dụ dỗ, song này ngày nói với tự mình khởi anh hùng sự tình người là phụ thân, thay lời khác nói, nếu hắn muốn đem Trình Tú Vân dụ dỗ, phụ thân còn có gia gia cũng sẽ cùng bị dụ dỗ, bởi vậy hận về hận, hắn cuối cùng vẫn là không có đem Trình Tú Vân cho khai ra, Trình Tú Vân chính là nghĩ thấu điểm ấy, cho nên mới không sợ hãi, đương nhiên ở mặt ngoài nàng vẫn luôn làm ra một bộ rất thấp thỏm lo âu cùng khó chịu dáng vẻ. Sử nhị ca, chúng ta nhanh chóng thông tri trong nhà người đều lại đây một chuyến đi, lại không lại đây, chỉ sợ về sau đều không thấy được Tuấn Dân ô ô ô, Sử Tuấn Dân đã bị phán xử tử hình, bởi vì ảnh hưởng ác liệt thêm Sử Tuấn Dân tình huống thân thể, Cục Công an đem bắn chết thời gian sớm, thời gian định tại một tuần sau, Sử nhị ca khóc đến nước mắt nước mũi đi ra đến, Tuấn Dân mới 27 tuổi, hắn còn chưa có kết hôn sinh hài tử, ngay cả cái hậu đều không có để lại. Ta hài tử đáng thương, Sử Tuấn Dân kỳ thật là đã kết hôn, chỉ là đối phương tại biết Trình Tú Vân cùng Sử Tu năng hai người sự tình sau cảm thấy rất khó có thể tin tưởng, vì thế lắm miệng đánh giá vài câu, đương nhiên trong đó nói không ít lời khó nghe, hai người bởi vậy cãi nhau, nàng kia yêu cầu phân gia, nhưng Sử Tuấn Dân cùng Trình Tú Vân kia một nhà đoạn được sạch sẽ, Sử gia trưởng bối tự nhiên không chịu, ầm ị cuối cùng lấy ly hôn kết thúc, sau này Sử Tuấn Dân liền không lại kết hôn. Hiện tại xem ra, nàng kia có thể nói là nhân họa đắc phúc, Trinh Tú Vân nhìn sử nhị ca khóc đến đứng lên cũng không nổi, đành phải nàng đi cục bưu chính gọi điện thoại thông tri trong nhà, sử nhị tổ biết mình nhi tử muốn bị bắn chết, ở đơn vị tại chỗ liền hôn mê đi qua, cho tỉnh lại sau cả người lập tức điên cuồng. Nàng chạy tới sử tu năng trong nhà, đem nhà hắn đập nát nhừ, lại liều mạng đối sử tu năng quyền đấm cướp đá, đem sử tu năng mặc toàn bộ đều bắt dùng. Sử nhị lão gia tử trước biết đại cháu trai tê liệt khi đã hôn mê qua một lần, lúc này biết đại cháu trai muốn bị bắn chết, miệng vừa kéo ngã trên mặt đất, không còn có tỉnh lại qua, sử nhị lão gia tử chết, sử nhị tổ không chỉ không cảm thấy khổ sở, ngược lại trong lòng cảm thấy mười phần thống khoái, nàng không có để lại đến xử lý sử nhị lão gia tử tăng sự, trực tiếp thu thập bọc quần áo đi kinh thị, vừa xuống xe lửa, nàng liền nhìn đến tóc trắng phao trượng phu, còn thấy được đứng ở một bên lâu nước mắt làm ra một bộ rất khổ sở dáng vẻ Trình Tú Vân, nàng trong lòng mắng một tiếng tiện nhân, sau đó nhào qua cầm lấy Trình Tú Vân tóc. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trình Tú Vân đến trước liền phòng bị nàng sẽ nổi điên, nhưng nàng cho rằng ở bên ngoài nàng tốt xấu sẽ thua liễm một chút, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến nàng sẽ ở nhà ga liền động thủ. a a à, à, nhị tẩu ngươi mau buông tay, sử nhị tẩu đỏ, đỏ hồng mắt đem Trình Tú Vân thả ngã trên mặt đất, Sau đó cưỡi ngồi ở nàng trên bụng, dơ lên tay ba ba ba chính là liên tiếp cái tác, ngươi tiện nhân, ngươi nên xuống địa ngục dâm phụ, nếu không phải ngươi con trai của ta như thế nào sẽ bị bắn chết, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi, sử nhị tổ đánh đỏ mắt tình, không dám không để ý rút, bắt, cào, nữ nhân đánh nhau có thể sử dụng thượng tất cả công phu nàng toàn bộ dùng tới, Trình Tú Vân cũng muốn phản kháng, nhưng nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của sử nhị tổ. Hai gò má lập tức bị phiến được sương đỏ, trên mặt, cổ bị nắm bắt đến mức nơi nơi đều là hồng ngân, tóc cũng bị cào xuống một bó to, đau đến nàng nước mắt chảy ròng. nhị ca nhanh cứu ta, ngươi mau đưa nhị tổ làm ra, sử nhị ca cũng không nghĩ đến vợ hắn sẽ như thế mưu hãn, một bên quát lớn một bên nghĩ đi lên bắt đối phương, ngươi đây là phát điên cái gì, còn không nhanh chóng đứng lên, có dọa người hay không, sử nhị tổ xoay thân thể bàn tay liền phiến tại trên mặt hắn. Ngươi phụ thân cùng con trai của ngươi đều bị tiện nhân kia hại chết, đến lúc này ngươi còn chay chở nàng, ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không cho ngươi ăn cái gì mê dược, vẫn là các ngươi hai cái có một chân, sử nhị ca bị quạt một bàn tay, tức giận đến mặt đỏ bừng, nhanh đứng lên cho ta, quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi, sử nhị tổ mặt bị quạt một bàn tay, trái tim băng giá nhìn hắn, xem ra sử tu năng kia tiện chủng không gọi điện thoại nói cho ngươi biết. Ngươi phụ thân ba giờ tiền não chảy máu chết, hiện tại thi thể đang nằm ở nhà, ngươi nếu như thế chay chở cái này tiện nhân, quay đầu chờ con trai của ta bị bắn chết sau, chúng ta liền ly hôn, nói xong sử nhị tổ đứng lên, hung hăng hướng bọn hắn hai người trên mặt từng người nôn một ngụm nước miếng, sau đó ngênh ngăn mà đi, hắn phụ thân chết, sử nhị ca nghe nói như thế tim mật đều nát, A là ngươi đợi đã, ngươi trở về cho ta nói rõ ràng, sử nhị tổ không quay đầu lại. Lương eo cử được thẳng tắt, trực tiếp đi ra nhà ga, Trình Tú Vân bị đánh được tứ chi bất hại đều đau, cảm nhận được ánh mắt chung quanh, nàng xấu hổ và giận dữ được hận không thể đào hố giấu đi, đồng thời nàng trong lòng dâng lên càng lớn chẳng may cảm giác, tu năng nhị bá chết, sử nhị tổ muốn ly hôn, lần này chỉ sợ nàng nói cái gì đều vô dụng, sử gia muốn tan, đồng tuyết Lục biết sử tuấn dân bị phán xử tử hình sau, liền triệt để đem sự tình này dứt bỏ đến sau đầu. Sử trình hai nhà kết minh hẳn là muốn tàn, kế tiếp liền chỉ còn lại trình Tú Vân cái này nữ nhân, muốn triệt để thu thập trình Tú Vân, còn được chờ cải cách mở ra sau cả nhà bọn họ hồi kinh thị, chỉ là theo đời trước không giống nhau, đời trước trình Tú Vân phía sau có hai cái gia tộc tại chống đỡ nàng, mới có thể nhường nàng đem ôn như quy đẩy vào tuyệt cảnh, hiện tại không giống nhau, sử trình hai nhà trở mặt thành thù, sử tuấn dân chất sẽ khiến nàng trở thành sử gia cái đinh trong mắt. Một cây chẳng chống vững nhà, trình tú vân không đủ gây cho sợ hãi, sự tuấn dân phán quyết xuống dưới sau, trong hệ đồng học tổ chức đi bệnh viện vấn an tiền thái hơn, tiền thái hưng đã tỉnh lại, cũng thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, chỉ là di chứng không ít, nàng đến bây giờ còn có thể thường thường nôn mửa, mỗi ngày đau đầu kịch liệt, ký ức cũng xuất hiện đoạn tầng hiện tượng, tóm lại thảm chính là một chữ, bởi vì nàng là thế thân mình bị đèn treo đập trúng. Đông tuyết lục tự nhiên không thể làm bội như cái gì cũng không biết, không chỉ không thể làm bội như cái gì cũng không biết, nàng còn được biểu hiện ra ấy nấy cùng cảm kích gián vẻ, bằng không khẳng định sẽ có người trái lại chỉ trích nàng. Vì phong bế mọi người miệng, nàng nhường ôn lão gia tử cùng gia gia hỗ trợ mua rất nhiều quý trọng thuốc bổ, có sữa mạch nha, có bổ huyết dùng ai dao, còn có một cái nhân sâm, nhìn đến đông tuyết lục lớn như vậy ra tay, mọi người chấn kinh đến miệng đều không khép lại được. Tuyết lục, ngươi đây cũng quá đại xuất thủ đi, đúng vậy, lại còn có ai giao cùng nhân sâm, như thế nhiều đồ vật, chỉ sợ không có thượng ngàn cũng muốn hơn trăm đi, cũng may mà là nhà ngươi, nếu là nếu đổi lại là ta, đừng nói ai giao nhân sâm, chính là sữa mạch nha ta cũng không đem ra đến. Đồng tuyết lục đỏ hồng mắt đạo, tuy rằng các đứt đèn treo dây thường người là cao mẫn, nhưng lại nói tiếp tiền bạn học cũng là thay ta chịu qua, hiện giờ nàng còn tại nằm bệnh viện. Ta nghĩ đến đây liền 10 phần bất an cùng khó chịu, nếu không phải ta, nàng như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, nếu là sớm biết rằng như vậy, ta ngày đó coi như què chân cũng muốn tiếp tục tham gia tập luyện ô ô ô, mọi người thấy đông tuyết lục khóc đến lê hoa đái vũ, nhanh chóng sôi nổi an ủi nàng, tuyết lục ngươi nhanh đừng khóc, thế nào lại là lỗi của ngươi đâu, đây đều là cao mẫn làm bậy, chính là a, huống chi ngày đó cũng là tiền bạn học trước vấp tế của ngươi. Tuy nói là chính nàng xui xẻo, cũng không phải là, này vốn là không phải lỗi của ngươi, coi như ngươi không mua mấy thứ này cũng sẽ không có người nói ngươi, ngươi nhanh đừng khóc, đồng tuyết lục lâu nước mắt, mặc kệ như thế nào nói, tiền bạn học đều là thay ta chịu qua, hy vọng này đó thuốc bổ có thể làm cho nàng nhanh lên tốt lên, chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện đi, nàng không phải tin tưởng bọn họ nói lời nói, liền dấu chấm câu cũng không tin, nàng nếu là thật sự cái gì đều không làm. Quay đầu khẳng định sẽ có người chỉ trích nàng không có lương tâm, lời người đáng sợ, nàng tình nguyện tiêu tiền tiêu tai, húng chi tiền thái hân cũng đích xác thay nàng cản nhất tai, tuy rằng nàng điểm xuất phát là ác ý, nhưng nếu không phải nàng vấp tế chính mình, hiện giờ nằm tại bệnh viện người chính là nàng, đi đến bệnh viện, mọi người thấy tiền thái hân dáng vẻ không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, gặp chuyện không may trước tiền thái hân sắc mặt hồng hào, thần thái sáng láng, tràn đầy thanh xuân sức sống. Nhưng hiện tại tiền thái hơn ốm yếu nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt vàng như nến, gây một vòng lớn không nói, chính yếu tinh thần trạng thái 10 phần không tốt, giống như đánh xương cà tím toàn bộ đều ủ rũ. Tiền thái hơn người nhà nhìn đến các học sinh sang đây xem vọng nàng, cảm động hết sức, các ngươi người lại đây liền tốt, về sau không cần mang đồ vật lại đây, tiền chủ nhiệm lúc này cũng tại trong phòng bệnh, gật đầu nói, nói không sai, các ngươi đều là học sinh. Mỗi tháng trợ cấp vốn là không nhiều, về sau nhưng tuyệt đối không cần lại mang đồ vật lại đây. Tưởng Bạch Hủy Đạo, chúng ta mang chỉ là một chút tâm ý, tuyết lục mang đến đồ vật mới thật là quý trọng. Tiền mẫu nghe vậy nhanh chóng mở ra bọn họ mang đến đồ vật. Khi nhìn đến ai giao cùng nhân sâm thì không khỏi mở to hai mắt nhìn, này như thế nào khiến cho, quý trọng như vậy đồ vật chúng ta không thể nhận. Các ngươi nhanh chóng mang về, tiền chủ nhiệm nhìn đông tuyết lục một chút. Thần sắc nói không nên lời xấu hổ, đông đồng học, ngươi đem đồ vật mang về đi, mấy thứ này chúng ta đều có, lại nói tiếp cháu gái lần này sẽ tao ương, hoàn toàn là nàng tự làm tự chịu, một chút chẳng trách bất luận kẻ nào, gặp chuyện không may sau nàng đem sự tình này nói chơi trong nhà người, nàng tổ tử từ nước ngoài sau khi trở về một bên đau lòng nữ nhi chịu tội, một bên cũng thở dài không giáo dục hảo hài tử, nói cách khác. Nhà bọn họ không có vì vậy mà mà giận chó đánh mèo đông tuyết lục. Sự tình này muốn trách cũng chỉ có thể trách cao mẫn cái kia tội phạm. Tiền bạn học là vì ta mới biến thành như vậy. Những thứ này là ta một chút tiểu tâm ý. Các ngươi nhận lấy đi, bằng không ta không cách an lòng. Đông tuyết lục lại đây trước còn lo lắng sẽ lọt vào tiền gia mắt lạnh hoặc là châm chọc khiêu khích. Không nghĩ đến bọn họ đều 10 phần thông tình đạt lý. tiên chủ nhiệm nhìn nàng nói được 10 phần tình thâm ý cách. Còn không biết chính mình là bị cháu gái cố ý vấp té, trong lòng càng thêm ấy nấy, sửa mạch nha chúng ta nhận lấy, những thứ đồ khác ngươi mang về đi, quá quý trọng, cô nương này lớn xinh đẹp lại tâm địa lương thiện, hơn nữa còn có thể diễn kịch, thật là cái bảo tàng nữ hài, nếu là là con gái nàng liền tốt rồi, trước nàng còn muốn cho đông tuyết lục đi chồng mình điện ảnh sắm vai nữ chính, bất quá ra việc này chỉ có thể từ bỏ, nàng lo lắng sẽ kích thích đến cháu gái nhắc tới cũng là các nàng không có duyên phận tiền thái hưng nhìn hắn nhóm trong mắt tràn đầy mê hoặc mẹ bọn họ là ai ta vì sao cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua bọn họ các học sinh nghe được tiền thái hưng lời nói lại chấn kinh hưng hưng ngươi không nhớ rõ chúng ta sao chúng ta là ngươi đại học đồng học ngươi không nhớ rõ chúng ta vậy ngươi còn nhớ rõ tiếng pháp hệ các học sinh không tiền thái hưng ánh mắt tại bọn họ trên mặt từng cái đảo qua làm đảo qua đông tuyết lục thời điểm Ánh mắt dừng lại được nhất lâu, cuối cùng nàng vẫn lắc đầu một cái, ta không nhớ tới, ngay sau đó không đợi đại gia lại mở miệng, nàng nôn một tiếng thì làm nôn lên, sau đó ôm đầu kêu ngẩn đầu lên đầu, tiền chủ nhiệm nhanh chóng đi kêu thầy thuốc lại đây, nhìn tiền gia bận biểu thành một đoàn, các học sinh đành phải đi ra ngoài chờ đợi, chờ tiền thái hưng bị châm cứu ngủ đi sau, tiền chủ nhiệm đầy mặt mệt mỏi từ phòng bệnh đi ra, hưng hưng đã ngủ, các ngươi trở về đi. Buổi chiều hẳn là còn phải lên lớp, nói nàng đem ai giao cùng nhân sâm còn cho đông tuyết lục, đông đồng học, cảm ơn người, đông tuyết lục nhìn đối phương không thu, đành phải đem đồ vật thu về, đợi trở lại ký túc xá mở ra đồ vật vừa thấy, nàng mới phát hiện ai giao chiếc hộp phía dưới nhiều hơn 20 nguyên, mặt trên còn có cái tờ giấy nhỏ, nói là bọn họ mua xuống sữa mạch nha tiền, đông tuyết lục đem tiền thu, trong lòng vẫn là rất ngạc nhiên tiền thái hơn trước vì cái gì sẽ như vậy nhằm vào chính mình. Tiền gia cha mẹ đều là 10 phần có dấu dưỡng người, hơn nữa cùng nàng gia cũng không có bất kỳ xấu xa, chẳng lẽ tiền thái hân thật sự chỉ là tiểu nữ hài ghen tị, nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, đông tuyết lục liền không lại nghĩ. đến cuối tuần về nhà, đông tuyết lục làm ngư gia thịt quyển, đường đỏ mã kéo bánh ngọt còn có đỏ dầu bát bát gài cho ôn lão gia tự ăn, ngư gia thịt quyển là đem thịt cá đi xương cá cùng xương cá sử dụng sau này đao cạo ra ngư dung. Sau đó gia nhập khoai lang tinh bột làm thành gia, lại trên túi nhân bánh hấp chính mà thành, ngư gia thịt quyển tiên hương có nhai sức lực, càng ăn càng thơm, ôn lão gia tự ăn được râu run lên run lên, hiển nhiên rất được dùng, tuyết lục ngươi này nấu cơm công phu thật là càng ngày càng lợi hại, không phải ngươi làm đồ ăn, ta ăn đều không thơm, đồng tuyết lục cười nói, khi ôn gia gia liền ăn nhiều một chút, về sau ta nghĩ đều trở về làm cho ngươi ăn, nghe nói như thế. Ôn lão gia tử so tam giây sau ăn ướt lạnh đường thủy còn muốn thoải mái, người đứa nhỏ này chính là Hiếu Thuận, chờ ôn lão gia tử ăn xong, đông tuyết luộc lúc này mới mở miệng hỏi ra chính mình vấn đề, ôn gia gia, cao mẫn qua đời trước nói với ta một câu, cái gì lời nói, nàng nói như quy hại chết hắn thân đệ đệ, âm một tiếng, ôn lão gia tử giật mình được cả người rôn lên, tay đụng vào bên cạnh bàn bác, bác ném xuống đất vỡ thành hai cánh hoa. Đông tuyết lục trước còn cảm thấy cao mẫn là miệng đầy phun phân, nhưng này một lát nhìn đến ôn lão gia tử phản ứng, nàng trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, ôn lão gia tử sắc mặt từng chút trở nên trắng bệch. đối mặt với đông tuyết lục bức nhân ánh mắt, hắn trốn không có thể trốn, cuối cùng thở dài một hơi đạo, ta nguyên bản không muốn đem sự tình này nói cho ngươi biết, ta lo lắng ngươi sẽ bởi vậy ghét bỏ như quy, đông tuyết lục tay nắm chặt, ôn gia gia, sự tình đến cùng là thế nào dạng? Thỉnh ngày chi tiết nói cho ta biết, ôn lão gia tử lại thở dài một hơi, sau đó nói khởi năm đó sự tình, nguyên lai tại ôn như quy 4 tuổi năm ấy, Trình Tú Vân lại mang thai, một lần ôn như quy ở phòng khách chơi đùa, không cẩn thận đụng vào từ phòng ra tới Trình Tú Vân, vừa vặn chỗ kia có một vũng nước, Trình Tú Vân dưới chân vừa trượt, cả người trùng điệp ném xuống đất, tại chỗ xuất huyết nhiều, lúc ấy Trình Tú Vân đã mang thai 6 tháng, trong bụng hài tử là cái nam hài. Trình Tú Vân bởi vì lần này đẻ non chịu không ít khổ, bởi vậy hận thượng ôn Như Quy cái này con trai ruột, Như Quy khi đó mới mấy tuổi a, huống chi hắn cũng không phải cố ý, nữ nhân kia lại đem tất cả trách nhiệm đều do tại trên người hắn, còn cả ngày nói hắn hại chết thân đệ đệ, người không biết làm chúng ta phát hiện đứa bé kia bị ngược đại chỉnh chỉnh một năm thì hắn cũng sẽ không nói chuyện, Như Quy đứa bé kia trước kia tính cách rất thoáng lãng nhu thuận, sau này trở nên nhắc gan sợ người lạ. Hơn nữa ngươi nói với hắn cái gì hắn cũng không trả lời ngươi, thường thường một người đứng ở phòng một câu đều không nói chính là một ngày, ta lúc ấy còn lo lắng hắn sẽ dạng này một đời, sau này hắn gặp hắn ân sư tiêu sở trưởng, tiếp xúc được vật lý sau mới chậm rãi tốt lên, bị ngược đãi còn bị chỉ trích hại chết chính mình đệ đệ, đối một cái mới 4 năm tuổi hài tử, đây là nhiều nặng nề đã kích, đồng tuyết lục mu bàn tay nổi gân xanh đi ra, đôi mắt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nàng có chút hiểu được đời trước ôn như quy vì cái gì sẽ đi lên tuyệt lộ, từ ôn lão gia tử miêu tả trung có thể biết, khi còn nhỏ ôn như quy hẳn là bị ngược đãi ra bệnh tự kỷ, nói không chừng còn có trầm cảm bệnh linh tinh, loại tính cách này mặc dù ở tiếp xúc vật lý sâu khá hơn, chỉ sợ không biện pháp trị tận gốc, một khi lần nữa bị kích phát giống nhau ký ức cùng thống khổ, hắn rất có khả năng lại bệnh phát đời trước trình tú vân phỏng chừng chính là dùng cái này lại bức bách ôn như quy. Khiến cho hắn từng bước đi lên tuyệt lộ, ôn lão gia tử lâu lão nước mắt đạo, ta không nói cho ngươi biết chính là lo lắng ngươi sẽ ghét bỏ như quy, tuyết lục, như quy là cái số khổ hài tử, ngươi nhưng tuyệt đối không muốn ghét bỏ hắn, đồng tuyết lục chấp mắt, đem nước mắt bước trở về đạo, ôn gia gia yên tâm, ta sẽ không, nàng như thế nào có thể sẽ bởi vậy ghét bỏ hắn, nàng chỉ biết càng thêm đau lòng hắn, ôn lão gia tử vui mừng nói, ta liền biết ngươi là cái hảo hài tử. Đúng rồi, sự tình này ngươi nhất thiết chớ cùng như Quy nhắc lên, hắn không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình, Đông tuyết lục nghe vậy lại là ngẩn ra, nghe là nói như Quy không nhớ rõ đụng ngã trình Tú Vân sự tình, ôn lão gia tử gật đầu, hắn không nhớ rõ sự tình này, cũng không nhớ rõ có cái thân để đệ, đệ sự tình, chúng ta chưa bao giờ ở trước mặt hắn nhắc tới, nghe nói như thế, Đông tuyết lục trong lòng càng thêm khó chịu, từ tâm lý học góc độ đến nói. Làm nhất đoạn trải qua phân thống khổ thì người đại não rất có khả năng khởi động bản thân bảo hộ cơ chế, do đó đem đoạn này ký ức phong giữ lại, ôn như quy không nhớ rõ chuyện này, không phải là bởi vì quá nhỏ quên mất, mà là bởi vì quá thống khổ mà bị phong ấn ký ức, Đông tuyết lục càng nghĩ càng khó chịu, rất tưởng lập tức nhìn thấy ôn như quy, vì thế nàng cầm lên quân tay nải, ngồi trên đi căn cứ ô tô, sao sao, ở trên ô tô. Đông tuyết lục vừa nghĩ đến ôn như quy như vậy tiểu bị ngược đãi trong lòng liền khó chịu, sớm biết rằng hôm đó nàng nên phiến Trình Tú Vân mấy bàn tay, một đường sốc nảy đi đến căn cứ, đã là 4 giờ sự tình. Đông tuyết lục bất chấp mệt mỏi cùng thoáng vắng mắt hoa cảm giác, vội vàng chạy tới căn cứ, căn cứ bảo vệ cửa còn nhớ rõ nàng, nhìn đến nàng lập tức lộ ra một hàm răng trắng, ngươi là ôn nghiên cứu viên đối tượng, ngươi là tìm đến ôn nghiên cứu viên, đông tuyết lục gật đầu. Ta có thể vào sao, vẫn là cần thông tri ôn đồng chí tới đón ta, bảo vệ cửa vốn định đi gọi điện thoại nhường ôn như quy đi ra tiếp nàng, mặc dù là nhận thức, nhưng căn cứ không phải bình thường địa phương, không phải công tác nhân viên không thể tùy tiện vào bước đi động. Nhưng trang viện trưởng vừa lúc từ bên ngoài hồi căn cứ, nghe được đông tuyết lục là ôn như quy vị hôn thê, mau để cho bảo vệ cửa không cần gọi điện thoại, hắn mang nàng đi vào liền tốt. Đông tuyết lục đây là lần đầu tiên nhìn thấy trang viện trưởng, vội vàng cười nói, cảm ơn trang viện trưởng, bình thường thường xuyên nghe như quy nhắc tới ngài, nghe nói ngài là cái có quyết đoán lại săn sóc cấp dưới lãnh đạo, thật là trăm nghe không bằng một thấy, ngàn xuyên vạn xuyên, định hót không mặt, từ cổ chí kim chưa từng có người chống được cầu vòng thí mị lực, nghe được đông tuyết lục lời nói, trang viện trưởng nét nhăn trên mặt đều không nhịn được, ngươi quá khen, quan tâm cấp dưới đều là phải. Đông tuyết lục nhân cơ hội từ khắp nơi vị tiến hành một trận cầu vòng thí, đem trang viện trưởng khen được hận không thể tại chỗ nhận thức nàng làm cháu gái, lúc này, ôn như quy trong ký túc xá, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người một bên cắn hạt dưa một bên nói chuyện phím, Hoàng Khải Dân, ta phía sau lưng cuối xương sống địa phương có viên nốt rùi đen, này không kỳ quái, kỳ quái là con trai của ta cũng có nhất viên nốt rùi đen, cùng cái địa phương, bộ dáng cũng giống nhau như đúc. Các ngươi nói có kỳ quái hay không, ôn như quy còn không kịp trả lời, chu Diễm liền gọi lên, không thể nào, ta cuối xương sống địa phương cũng có nhất viên nốt rùi đen, nói hắn đứng lên đem quần kéo ra, nhưng Hoàng Khải Dân nhìn hắn nốt rùi đen, ôn như quy, Hoàng Khải Dân nhìn liên tục lấy làm kỳ, cũng đem quần kéo ra cho hắn nhìn chính mình nốt rùi đen, ôn như quy, đây liền tính, hai người lẫn nhau nhìn xong còn cảm thấy không đủ, chu Diễm, như quy, ngươi giúp chúng ta nhìn xem. Hai người chúng ta nốt rùi đen vị trí có phải là giống nhau hay không, ai nốt rùi đen càng lớn, hoàng khải dân, ta nghe nói nếu bớt lớn vị trí đồng dạng, đời trước rất có khả năng là thân nhân, hoặc chính là một cái tộc quần ra tới, chu diễm, thật sao, chúng ta có duyên như vậy phân, nói không chừng đời trước rất có khả năng chính là huynh đệ, như quy người mau giúp ta nhóm nhìn xem, xem chúng ta vị trí có phải là giống nhau hay không, hoàng khải dân, đúng vậy. Mau giúp ta nhóm nhìn xem, nói xong hai người ghé vào trên vách tường, đem quần kéo xuống dưới một chút, ôn như quy trong lòng rất là không biết nói gì, các ngươi nghiên cứu khoa học, như thế nào còn tin tưởng loại này cách nói, chu diễm, tin hay không không quan trọng, chủ yếu là cảm thấy thú vị, hoàng khải dân gật đầu, đừng cỏ sát, mau tới đây giúp chúng ta nhìn xem, ôn như quy không có cách, đành phải đứng lên đi qua, muốn nhìn một chút liền khiến bọn hắn cút nhanh lên về chính mình ký túc xá. Ai ngờ hắn mới vừa đi tới phía sau hai người, môn vừa lúc đó bị đẩy ra, đồng tuyết lục đẩy cửa ra, thấy hình ảnh chính là Hoàng Khải Dân cùng Chu Diễm hai người nửa lộ khe môn ghé vào trên tường, ôn như quy đứng sau lưng bọn họ, đồng tuyết lục, ôn như quy, Hoàng Khải Dân, Chu Diễm.